Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tiến tới trình độ như vậy. Nhìn đệ tử trước mặt trong lòng thiên phượng đấu là lãnh giao thù chỉ có tán thưởng. Nàng đã xem toàn bộ quá trình khảo hạch này. Trận khảo hạch này đối với nàng mà nói, chỉ có thể dùng từ khó có thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trong toàn bộ quá trình khảo hạch, biểu hiện của cổ Nguyệt Na chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Trực tiếp liên kinh động đến tháp chủ truyền linh tháp. Nàng tuổi gần 21 tuổi, trực tiếp đã trở thành dự bị truyền linh sứ. Đây là người trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử truyền linh tháp. Truyền linh tháp tháp chủ thậm chí đã nói ra, chỉ cần cổ Nguyệt Na có thể đột phá đến bát hoàn hồn đấu la. Hơn nữa có được tam tự đấu khải, liền đặc biệt tăng lên chính thức là truyền linh sứ. Chính thức trở thành cao tầng của truyền linh tháp. Thiên phú của cổ Nguyệt Na tuyệt đối có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Chính là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ của truyền linh tháp. Nàng thể hiện ra thiên phú, còn muốn phía trên cả lãnh giao thú. Tháp chủ truyền linh tháp thậm chí cũng không thể không khách khí cùng lãnh giao thủ thương lượng, cân nhắc đem Cổ Nguyệt Na tuyển định làm một trong những người thừa kế tháp chủ truyền linh tháp. "Cảm ơn lão sư." Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt hướng lãnh giao thủ nhẹ gật đầu. Lãnh giao thủ than nhẹ một tiếng, "Nhìn ngươi từng ngày lớn lên, lão sư cũng già rồi. Tương lai của truyền linh tháp là thuộc về người trẻ tuổi các ngươi." Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. "Lão sư, ngài một chút cũng không già đâu, ta còn kém xa lắm." Lãnh giao thủ mỉm cười. Ở đâu ra mà kém xa rồi hả? Dùng tu vi thất hoàn, tại dưới tình huống song phương đều không sử dụng đấu khải. Gần như hoàn toàn áp chế chiến thắng một vị phong hào đấu la. Theo ta thấy, chờ ngươi đến cấp độ phong hào đấu la, còn không biết cường đại tới trình độ nào đây. Đúng rồi, tinh thần lực ngươi hẳn là đạt đến linh vực cảnh rồi chứ. Nói cách khác, ngươi cũng không có khả năng đem nguyên tố triệu hoán đến trình độ như vậy. Vâng. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Ánh mắt lãnh giao thủ sáng rõ. Tốt, tốt, Tốt Mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi. Lần này ngươi không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang kia cũng đúng. Năng lực ngươi như vậy, hay là trước tiên che giấu cho thỏa đáng. Lúc nào tu vi của ngươi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Đó mới là thời khắc đại lục khiếp sợ. Cáo biệt lão sư, cổ Nguyệt Na yên lặng về tới trong phòng chính mình tại truyền linh tháp tổng bộ. Đóng cửa phòng, trên mặt nàng biểu lộ trở nên lạnh lùng hơn. Chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Từ vị trí gian phòng của nàng, vừa vẫn có thể nhìn về phía phương hướng Sử Lai Khắc thành. Bên trong tầm mắt, Sử Lai Khắc thành tự nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có để lại. Từ khi bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 oanh kích, theo bạo tạc nổ tung đã biến mất, nước ngầm dần dần tuôn ra, hiện tại đã biến thành một mảnh hồ lớn, khói sóng mênh mông. Tất cả dấu vết Sử Lai Khắc học viện sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng thì theo tự nhủ, hắn sớm muộn gì đều sẽ trở lại. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ trở lại. Âm thanh khác nhu hòa một chút vang lên theo. Xem một chút thi đấu đi, không biết hắn thi đấu thế nào rồi. Trong âm thanh Na Nhi mang theo vài phần vội vàng. Cổ Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi đi đến trước màn hình, mở ra màn hình. Tại Minh Đô, ở vùng ngoại thành trong một tòa biệt thự cực lớn. Trong phòng khách có mấy người đang ngồi. Tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, màn hình lớn vừa mới phát ra trận so tài thứ nhất tình đấu chiến võng. Nam tử ngồi ngay ngắn ở chính giữa ghế sofa chậm rãi đứng người lên. Người kia còn sống. Chủ thượng cuối cùng còn chưa có động thủ với hắn. Một cô gái xinh đẹp có tóc dài màu xanh đứt thở dài một tiếng. Chủ thượng giống như bị tình cảm con người ảnh hưởng rất lớn. Một gã nam tử hùng tráng khác trong âm thanh tràn đầy bất mãn. Tiểu tử kia sớm phải đáng chết rồi mới phải. Chủ thượng vì sao lại không quả quyết như thế? Trật tự đi, ngồi ngay ngắn chính giữa nam tử quát lạnh một tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nam tử chậm rãi ngừng đầu, chính giữa tóc dài là một đám tóc màu vàng chậm rãi rủ xuống. Hắn lạnh lùng nói, đi tìm hắn đi. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đấu la đại lục tất cả chủ đề đều quay chung quanh tinh đấu chiến võng. Bên trong huyết thần quân đoàn cũng không ngoại lệ. Giai đoạn sau khi vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt. Bên trong top 8, có hai vị thuộc về huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân tự nhiên là một người trong số đó. Mà một vị khác là Thiên Tề, đoàn trưởng cận vệ đoàn của huyết thần quân đoàn. Thiên Tề chậm rãi đi vào khu nghỉ ngơi, yên lặng đi vào quán cà phê, chọn một ly cà phê đen. Lúc này trong quán cà phê, đã kín người hết chỗ rồi. Thoáng quét qua, ánh mắt cuối cùng rơi trong góc một cái bàn. Chỗ đó đã ngồi một người. Mặc dù chỉ có thể nhìn đến gò má của hắn, nhưng như cũ sẽ làm người khác bị hấp dẫn con cái chân chính hấp dẫn thiên tề chú ý nhưng là quân hàm trên bà vai của hắn. Tướng tinh lóng lánh, kim quang sáng láng. Thiếu tướng sao? Trẻ tuổi như vậy mà là thiếu tướng sao? Là hắn ư, thiên tề đã sớm nghe nói qua hắn. Trong khoảng thời gian này, tên của hắn hầu như tại huyết thần quân đoàn không người nào là không biết. Hai mắt thiên tề híp lại, đi nhanh tới. Trường quan, ta có thể ngồi ở đây không? Âm thanh lạ lẫm vang lên. Đường vũ lân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã dáng người thon dài, nhìn qua hơn 30 tuổi đứng ở trước mặt mình. Trên vai của hắn treo quân hàm đại tá, tướng mạo không tính đặc biệt anh Tuấn, hai tròng mắt thoáng có chút hẹp dài. Đương nhiên, đường Vũ Lân làm ra cái thỉnh thủ thế. Thiên tề ngồi xuống, theo bản năng nhìn thoáng qua chén cà phê trên tay đường Vũ Lân. Cà phê đen sao? Hắn vậy mà cũng thích cà phê đen giống mình. Đường Vũ Lân như chất nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong quán cà phê ấm ý không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Tất cả âm thanh huyên náo, đều tự nhiên mà vậy bị hắn loại bỏ rồi. Trưởng quan, đối diện lại chuyển tới âm thanh. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía thiên tề. Có chuyện gì không? Cà phê đen của thiên tề đưa tới, hai tay của hắn vịn chén. Ta là số 79, chờ mong sau này thi đấu cùng ngài gặp nhau. Đường Vũ Lân có chút chọc lên. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang sao? Vâng, cố gắng lên. Đường Vũ Lân hướng hắn gật gật đầu. Uống xong cà phê trong chén, lần nữa hướng thiên tề cười cười. Sau đó đứng dậy mà đi. Thiên tề ngẩn ngơ, hắn chủ động tới đây, hơn nữa là rất hiếu kỳ. Nhưng từ trên người đường Vũ Lân, hắn lại không nhìn thấy cái gì, cũng không có cảm giác được. Trên người vị này, thậm chí ngay cả hồn lực chấn động đều không có, thấy thế nào giống như một người bình thường. Có thể ở bên trong trực giác lại nói cho hắn biết. Vị này là tướng quân trẻ tuổi nhất toàn quân đoàn, rất nguy hiểm. Vòng tiếp theo, chính mình sẽ đụng phải hắn không đây? Thiên tế theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trong đầu đường Vũ Lân cũng không để lại quá nhiều ấn tượng với thiên tế. Lúc này hắn tinh thần rất chuyên chú. Một chén kia cà phê là vì buông lòng, nhưng đồng dạng cũng là vì điều chỉnh trạng thái. Không hề nghi ngờ, so với thi đấu hồn sư, thi đấu cơ giáp chiến càng khó khăn hơn. Mà lập tức, hắn sắp tiến hành cơ giáp chiến tốc 16. Tiến vào khoang thuyền tinh đấu đi vào chiến võng. Số 33 biến thành số 66. Như trước có nhân viên phục vụ chuyên môn dẫn đường. Trên người hắn cũng tràn ngập quang mang màu vàng. Một trận thi đấu vòng tròn cuối cùng, hắn được phong làm thương vương, mà một trận cuối kia, Lăng Vũ Nguyệt lại thất bại đáng tiếc, đứng nhì bảng tiến vào vòng sau. Sự thật chứng minh, Lăng Vũ Nguyệt đúng là cơ giáp sư ưu tú nhất trong quân đoàn. Chiến đấu cơ giáp vòng sau chỉ có hai người bọn họ. Dựa theo quy tắc, bọn hắn sẽ không đụng phải nhau ở vòng thứ nhất. Không biết Lăng Vũ Nguyệt có thể hay không thông qua thi đấu lần này. So với hắn, Lăng Vũ Nguyệt khống chế không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Nhưng võ hồn là hơi yếu một chút. Lựa chọn cơ giáp, vũ khí như cũ là trường thương. Nhìn trường thương trong tay cơ giáp, trong lòng đường vũ lân không khỏi âm thầm cảm thán. Chính mình cuối cùng chỉ có cận chiến mà thôi. Vốn là muốn muốn lựa chọn cơ giáp công kích từ xa đấy. Nhưng từ khi học thiên phu sở chỉ, hắn đối với cơ giáp viễn trình một chút hứng thú cũng không có nữa. Hiện tại thiên phu sở chỉ chính mình trên cơ bản đã nắm giữ. Không biết lão đường lúc nào mới bằng lòng truyền thụ chiêu tiếp theo cho chính mình. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền không tự chủ được có chút chờ mong. Đường Vũ Lân đi vào sân thi đấu. Đối diện, đối thủ của hắn cũng đã đi ra. Cơ giáp Viễn Trình, vừa nhìn thấy thể tích cơ giáp đối phương, Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được phương thức chiến đấu của đối thủ. Tay cầm hồn đạo pháo, có thể liền phát ra 10 lần. Sau 10 lần sẽ bị nóng, cần thời gian ngắn để làm lạnh. Cái đồ vật này chính là hồn đạo dạ tuyến tăng cường bản thân. Bình thường vũ khí chế thức cơ giáp Viễn Trình rất khó uy hiếp được bọn hắn. Cho nên, chiến võng đã tiến hành điều chỉnh trình độ nhất định. Song Phương vào trận, tiếng hoan hô người xem sóng sau cao hơn sóng trước. Âm thanh thuyết minh cũng vang lên theo. Tuyển thủ số 66, tên hiệu Thương Vương, tuyển thủ được vinh dự am hiểu thương pháp nhất trong giải thi đấu năm nay. Tuyển thủ số 231, tên hiệu Pháo Đài. Công kích từ xa cực kỳ tinh chuẩn, bản thân có hồn kỹ tăng phúc công kích từ xa. Đây là một trận chiến xa gần. Thương Vương có thể tiếp cận được Pháo Đài, hay không để sát thương ở khoảng cách gần đem hắn đánh tan. Tốt rồi, để cho chúng ta cùng chờ mong. Trận đấu này chắc chắn là đặc sắc tuyệt luân. Không có trọng tài chuyên biệt, âm điện tử đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Oanh lên một tiếng nổ, cơ hồ là âm thanh trọng tài mới vừa rơi xuống, đối diện liền truyền đến một tiếng nổ vang. Một quả hồn đạo đạn pháo trước mặt mà đến. Bên này Đường Vũ Lân mới vừa vặn giơ chân lên, miếng hồn đạo đạn pháo kia đã đến trước mắt. Lại cũng không là oanh hướng hắn, mà là oanh tại vị trí trước người hắn nếu như nếu là hắn thật sự bước ra một bước này như vậy chính mình vừa vặn vọt tới đạn pháo biện pháp tốt nhất chính là thu hồi chân trước dừng lại thoáng một phát khống chế nhịp điệu sao trong lòng đường vũ lân dùng mình đối thủ là đang dùng công kích từ xa để khống chế nhịp điệu chiến đấu khống chế hành động của mình lăng vũ nguyệt đã từng nói với hắn cơ giáp sư công kích từ xa cường đại nhất là có thể khống chế tất cả hành động trên chiến trường muốn cho đối thủ như thế nào có thể để cho đối thủ như thế đấy cơ giáp sư như vậy là rất đáng sợ đấy. thường thường có thể làm cho không có khả năng biến thành có khả năng. dù là chỉ có một loại công kích đơn giản từ xa, nhưng tại trong tay đối phương cũng có thể chơi ra rất nhiều thứ. đối phó đối thủ như vậy, đầu tiên chính là không thể rơi vào bên trong nhịp điệu đối phương. cho dù là trọi cứng, cũng phải quấy giày đối thủ khống chế. cho nên, đường vũ lân cơ hồ là không chút do dự liền mở ra tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp. trưởng thương chỉ về phía trước, thương mang phun ra nuốt vào, hồn lực phát ra cứng rắn phóng tới đạn pháo, oanh lên một tiếng, cơ giáp cận chiến chớp mắt xuyên thấu qua hỏa lực, đồng thời tăng tốc hướng về đối phương bay đi, nhưng mà, đúng lúc này, Đường Vũ Lân lại nhìn thấy, cơ giáp đối phương vậy mà như là khiêu vũ, tay cầm hồn đạo đạn pháo, mỗi một động tác, hồn đạo pháo đều nương theo lấy vung vẩy, đồng thời phóng ra một quả đạn pháo, cơ hồ chính là Đường Vũ Lân xuyên qua quả đạn pháo thứ nhất, đồng thời, chín miếng đạn pháo đã từ đối diện bay vụt qua. Những thứ quả đạn pháo này có quỹ tích bay rất kỳ quái, cũng không phải bay thẳng tắp đấy, mà mang theo đường vòng cung, tất cả đều hướng về đường Vũ Lân bay đến. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, thể hiện ra tố chất cùng lực khống chế siêu cường của thân thể. Đang dùng tên lửa đẩy tăng tốc vọt tới trước, dưới sự khống chế của hắn cứng rắn hoàn thành một cái chuyển hướng trên không trung, thay đổi phương hướng tiến lên, hướng nghiêng về phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, chín miếng đạn pháo rõ ràng đã bị né tránh. Sau đó đạn pháo lại mãnh liệt đụng vào nhau. Kịch liệt nổ vang từ mặt bên truyền đến, đồng thời bộc phát ra một cỗ sóng xung kích mãnh liệt. Đường Vũ Lân chớp mắt đã hiểu cách làm của đối phương. Đối phương hiển nhiên là đoán mình có thể né tránh đấy. Nhưng khống chế được đường đi vòng cung của chín miếng đạn pháo, để có thể bạo tạc nổ tung tại một điểm. Đây chính là cách xa nhau mấy trăm mét. Hơn nữa loại chế thức cơ giáp này, không có hồn đạo pháp trận cao đoan có thể tiến hành khống chế tăng phúc. Nên làm được điểm này, tại phương diện khống chế công kích từ xa, có thể nói là hay đến đỉnh điểm. Thật không hổ là trận chung kết top 16, thực lực quả nhiên không giống người thường. Những ý nghĩ này đều tại tốc độ ánh sáng lực qua trong đầu. Sóng xung kích bên cạnh cũng đã vọt lên. Hướng mặt bên truyền đến lực lượng làm trong quá trình tốc độ cao tiến lên. chớp mắt cơ giáp đường Vũ Lân bị lệch phương hướng. Hơn nữa hắn vừa mới cưỡng ép thay đổi phương hướng mang đến gánh nặng cho cơ giáp. Bản thể cơ giáp lập tức truyền ra âm thanh rất ghê răng. Đây rõ ràng là do cơ thể tại trong một ít hình thái đặc thù vượt qua sức chịu đựng. Sức nặng bản thân cơ giáp là rất lớn, tại một ít động tác không được tự nhiên, sẽ rất dễ dàng thương tổn đến chính mình. Mặc dù đường vũ lân kinh hoàng nhưng không loạn. Tay phải trường thương khẽ chống trên mặt đất, ổn định lấy hướng bên cạnh bay ngã ra ngoài. Cơ giáp trên không trung cuồn cuộn một vòng. Đồng thời tắt tên lửa đẩy, ổn định hướng mặt đất rơi đi. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là không khỏi thầm than một tiếng. Đã tận khả năng cẩn thận đề phòng đối thủ rồi, nhưng vẫn là đã rơi vào trong khống chế của đối thủ. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được uy hiếp. Hắn nhìn thấy đấy, thình lình một quả đạn pháo cực lớn, khác với 10 quả hồn đạn pháo lúc trước. Quả đạn pháo này lóe sáng như là mặt trời nhỏ, hơn nữa đã đến trước mắt. Điều này hiển nhiên không phải tại sau khi hắn khống chế cơ giáp mới phát ra đấy, mà là đã phóng ra từ lúc trước. Chính như hắn không muốn đối mặt như vậy, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tính toán của đối phương. Quả đạn pháo này đường kính vượt qua một thước, lóe ra hào quang rực rỡ mờ vờ quýt giống như một cái mặt trời nhỏ tại nơi trọng yếu có hào quang màu đen thâm sâu lập lòe. ai cũng biết một quả đạn pháo như vậy nếu như đánh chúng chính diện cảm giác nhất định sẽ không quá vui vẻ. cơ giáp đường vũ lân bây giờ là tránh cũng không thể tránh. tính là hắn vận dụng hồn kỹ chính mình cũng không có khả năng tại trong chốc lát né công kích như vậy. trường thương trèo chống chạm mặt đất, hắn thậm chí ngay cả vũ khí ngăn cản đều không có. thời khắc mấu chốt, đường vũ lân làm ra một cái phương thức ứng đối mọi người cũng không nghĩ tới. hắn rút ra trường thương cắm trên mặt đất. Để cho thân thể cơ giáp ổn định lại, sau đó hướng về phía sau té xuống. Tránh ra chính diện đạn pháo đánh tới. Cùng lúc đó, bay lên một cước, quét ngang hướng lên. trầm thấp nổ vang che lấp âm thanh long ngâm sụp sôi. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, bao trùng trên đùi tại trên cơ giáp. Sau đó mang theo một đạo quang ảnh màu vàng, trực tiếp đánh vào phía trên miếng đạn pháo kia. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt. Cơ giáp đường Vũ Lân bị tặc ngang ném bay ra ngoài. Kéo ra khoảng cách cùng với đối phương, nhìn qua 10 phần chật vật. Nhưng đường Vũ Lân lại khống chế được cơ giáp liên tiếp đánh ra hai lần trên mặt đất. Cuối cùng là ổn định lấy trọng tâm thân thể rơi trên mặt đất. Kim Long bãi vĩ, thức thứ 6 trong Kim Long cửu thức. Số 231 đối diện thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đạn pháo vừa mới bắn ra này chính là hồn kỹ bản thân, lực công kích rất mạnh mẽ, tên là Hắc Dương. Lại không nghĩ rằng bị đường Vũ Lân dùng phương thức như vậy ngăn cản được. Cơ giáp cũng không có bị tổn hại quá lớn Cơ giáp chiến này không phải cứ đánh chết đối thủ mới giành thắng lợi, chỉ cần có thể hủy diệt cơ giáp đối thủ tính là thắng. Cái này dù sao cũng không phải thực chiến, bằng không đối với hồn sư mà nói, cơ giáp bị hủy diệt, hồn sư vẫn còn có sức chiến đấu đấy. Đường Vũ Lân trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng là trên mặt lãnh y phóng thích. Năng lực công kích từ xa của đối phương đúng là cường hãn, nhưng mà, mục tiêu ban đầu của chính mình cũng là muốn trở thành một vị viễn trình cơ giáp sư, mà chống đỡ năng lực khống trận của đối thủ Mình muốn tiến lên, dựa vào cái này chế thức cơ giáp này không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi là bại lộ một ít năng lực kim long vương mới có thể chống lại. Nhưng nói như vậy, nhất định sẽ bị đoán được thân phận. Đây không phải hắn hiện tại muốn như thế. Nhưng hắn cũng có phương pháp xử lý chính mình. Trường thương tay phải nhanh chóng giao cho tay trái. Đồng thời tay phải hư không vung lên, một đạo kim quang hiện lên. Hoàng kim long thương liền rơi vào bàn tay cơ giáp. Đường Vũ Lân sử dụng thuật ngụy trang có thể thay đổi hình dáng và kích thước Hoàng Kim Long Thương chính mình. Làm hắn hiện tại cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương chiều dài đạt đến hơn 12 mét, kim quang sáng chói, phía trên không có long văn, màu vàng càng thâm thúy hơn. Hồn sư chiến hắn sử dụng Hoàng Kim Long Thương, bị hắn dùng hồn lực che giấu đã trở thành cháy đỏ rực. Cả hai thoạt nhìn là có bản chất khác nhau đấy. Đến mà không nghe theo còn phí lễ, ngươi cũng thử một chút công kích từ xa của ta. Đường Vũ Lân không phóng thích công kích đối phương nữa. Cơ giáp mãnh liệt về phía trước bước ra một bước. Hoàng Kim Long Thương trong tay liền ném bắn ra ngoài. Hầu như chẳng qua là Kim Quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt đối thủ. Kỹ xảo cùng đối phương có bản chất khác nhau. Đó là, hắn bắn ra Hoàng Kim Long Thương mặc dù là sử dụng thủ pháp đường môn. Nhưng chú trọng hơn là tốc độ. Làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Hồn lực, khí huyết chi lực đồng thời quán chú. Hơn nữa làm ngân hoàng từ trong ra ngoài đối với cánh tay cơ giáp dẫn đạo. Để cho một kích này hoàn mỹ bạo phát ra uy năng lao lên của Hoàng Kim Long Thương. Khán giả chẳng qua là nhìn thấy hào quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến đối diện. Cái này là, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Hoàng Kim Long Thương xuyên mà qua. Đã đến trước mặt vị số 231 kia. Hôn đạo pháo của số 231 vừa mới xong quá trình làm lạnh. Thời điểm đợt công kích thứ hai đang chuẩn bị phát ra, thì Hoàng Kim Long Thương đã tới. Hắn quyết đoán khống chế được cơ giáp liền hướng về mặt bên té xuống, tốc độ rõ ràng thật nhanh. Cùng lúc đó, bản thân cơ giáp hắn đột nhiên biến thành màu đỏ thắm. Một cỗ sóng khí từ bên trong cơ giáp bắn hướng ra phía ngoài. Giống như là một cái cái lồng năng lượng cực lớn hướng ra phía ngoài. Cái lồng năng lượng cùng hộ thuẫn cơ giáp dung hợp ở một chỗ, sinh ra mãnh liệt lực, lực đàn hồi. Nhưng mà, hắn vẫn là quá coi thường uy năng hoàng kim long thương rồi. Trong này không quan tâm nhiều về lực lượng, thế nhưng là cái này của đường Vũ Lân là lực lượng Kim Long Vương đấy. Phốc lên một tiếng. Hoàng Kim Long Thương, đúng là bị cái năng lượng màu đỏ thắm kia trùng kích lệch ra một ít. Nhưng thương mang sắc bén đâm xuyên qua hào quang màu đỏ thắm kia. May mắn có cái kia vừa đỡ, cơ giáp tránh ra chỗ hiểm. Nhưng Hoàng Kim Long Thương vẫn là trực tiếp xuyên thấu bờ vai của nó mà xuyên qua. Cái này nếu như là con người, bị Hoàng Kim Long Thương xỏ xuyên qua bà vai, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là tàn phế. May mắn là cơ giáp, không có năng lượng gì có thể thôn phệ đấy. Nhưng tính là như thế, cũng là để cho số 231 kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật nhanh, thật mạnh. Mà trước đó Hoàng Kim Long thương bay lên, đường Vũ Lân lại lần nữa mở ra tên lửa đẩy. Cơ giáp hắn đã tựa như một đầu như cự long, xông về đối thủ. Tấn công địch là chỗ tất cứu, cho mình tranh thủ cơ hội áp sát. Một khi đối thủ bị hắn tới gần đến trong phạm vi nhất định. Dĩ nhiên là phải thua không thể nghi ngờ. Khư không một chiêu, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa vào tay, sau đó lại lần nữa bị đường Vũ Lân ném bay ra ngoài. Hắn chính là muốn đem Hoàng Kim Long Thương chính mình làm vũ khí công kích tầm xa. Lần này, tuyển thủ số 231 cuối cùng là kịp thời làm ra phản ứng. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, từng miếng đạn pháo trên không trung chuẩn xác đã tiến hành chặn đường. Cũng không phải muốn triệt để ngăn chặn Hoàng Kim Long Thương. Công kích của hắn rất xảo diệu, chính là đánh chúng tại phía dưới một điểm vị trí mũi thương. Không cầu đem nó chặn đường, mà là khiến nó thay đổi quỹ tích bay, không cách nào nữa xúc phạm tới hắn. Mười pháo oanh ra, trong đó bốn pháo làm thay đổi phương hướng Hoàng Kim Long Thương. Mà sáu pháo phía sau lại hoàn thành một cái kỹ xảo rất cao đoan. Trồng bạo. Đó là trồng bạo. Chính là sau một quả đạn pháo đuổi theo trước một quả. Tại lúc vừa vặn nơi sản sinh ra bạo tạc nổ tung. Sau đó đạn pháo phía sau tiếp tục đuổi theo về phía trước, lại sản sinh bạo tạc nổ tung. Sáu miếng đạn pháo cơ hồ chính là một cái nháy mắt liền hoàn thành hiệu quả trồng bạo, bởi vì hồn đạo pháo lần này là thẳng tắp quanh ra đấy, đây đã là uy lực bạc tạc lớn nhất hắn có khả năng đạt tới. Mà nổ tung tự nhiên là muốn ngăn cản đạo lộ tiến lên của Đường Vũ Lân. Đã có giáo huấn đó, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương thực hiện được. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, đem cơ giáp chính mình hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Sau đó khán giả liền nhìn thấy, từng đám cây lam ngân hoàng giống như là cự mãng sống lại, bên trong có xương sống màu vàng tựa như gần mạch sáng lên. sau đó bản thân lóe ra hào quang mãnh liệt, không có bất kỳ né tránh, liền như vậy một đầu vọt vào. cái này đây cũng quá không văn minh rồi. cứng rắn xông vào chồng bạo sao? nếu như chẳng qua là chế thức cơ giáp mà nói, tại chồng bạo trước mặt trực tiếp đã bị nổ thành mảnh vỡ rồi. thế nhưng là có lam ngân hoàng bảo hộ, tất cả bạo tạc nổ tung đều bị ngăn tại bên ngoài. thực lực tăng lên, huyết mạch chi lực cùng hồn lực dung hợp. Long hạch cùng hồn hạch hoàn mỹ câu thông, để cho võ hồn đường Vũ Lân vẫn luôn tiến bộ. Lúc Lam Ngân Hoàng dần dần có được đặc tính công thủ của Kim Long Vương, điểm bạo tạc nổ tung ấy đối với nó mà nói lại được coi là cái gì. Cứng rắn lao ra chồng bạo, Hoàng Kim Long Thương cũng đã lại một lần về tới trong tay đường Vũ Lân. Nhưng lần này, kỳ dị chính là, đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp lại đem Hoàng Kim Long Thương vứt vào không chung. Không sai, không phải ném vào đối thủ, mà là ném vào không chung. Kim Quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trên không trung biến mất. Cái này là gì? Đây là muốn làm gì? Chỉ có tuyển thủ số 231 mới mơ hồ hiểu được đường Vũ Lân, làm là như vậy, vì cái gì? Bản thân hắn là cơ giáp sư công kích từ xa. Tự nhiên hiểu được, công kích từ xa, đáng sợ nhất là thời điểm nó không có xuất hiện tại trước mặt. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Long Thương là sẽ rơi xuống đấy. Nhưng lúc nào hạ xuống, lại rơi ở nơi nào, hắn không biết. Mà đối thủ nếu như làm như vậy, vậy nhất định là đem phương diện này khống chế đủ tốt rồi. Nói cách khác, tại bên trên đỉnh đầu hắn, vẫn luôn sẽ treo lấy một thanh hoàng kim long thương. Một khi bỏ quên, rất có thể liền sẽ mang cho hắn tổn thương chí mạng. Thời điểm hoàng kim long thương lần thứ nhất bay ra, cũng đã hướng hắn đã chứng minh. Chuôi thương này sắc bén vô cùng, không phải phòng ngự của hắn có khả năng ngăn cản. Số 231 lập tức làm ra đáp lại. Với tư cách hồn sư công kích từ xa, sức phán đoán là trọng yếu nhất. Nhất định phải tại trước tiên làm ra phán đoán tinh chuẩn, mới có thể tại thay đổi cục diện trên chiến trường để chiến thắng đối thủ, bảo toàn chính mình. Cho nên, hắn không có đi quản hoàng kim long thương trên không trung, mà là nhanh chóng hướng về đường Vũ Lân đang phóng tới chính mình, trực tiếp lựa chọn bộc phát. Bên trên cơ giáp màu đỏ thắm bỗng nhiên sâu thêm, thoáng qua liền biến thành màu đỏ sậm. Thậm chí nhiệt độ quá cao làm kim loại mặt ngoài cơ giáp, xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan. Hồn đạo pháo trong tay trực tiếp ném ở một bên. Hai tay cơ giáp ngẩng lên, tại sau lưng của hắn, một đoàn thái dương màu đen được đưa lên. Trung quanh thái dương, có một vòng quang mang màu vàng. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, một đoàn hắc cầu lóe ra kim quang, liền hướng về đường Vũ Lân bay đi. Đây cũng không phải là dựa vào cơ giáp rồi, mà là thuần túy năng lực của mình. Nhưng nghĩ đến hắn đối với lực khống chế công kích từ xa. Phần uy năng công kích này tuyệt đối đáng sợ hơn so với lực công kích bản thân nó. Bởi vì này vị mới có danh xưng là pháo đài. Tuyển thủ số 231 nhất định có thể làm cho uy lực của nó, triển khai đến trình độ lớn nhất. Với tư cách hồn kỹ bản thân, tại phương diện khống chế cũng không hề nghi ngờ sẽ vượt qua hồn đạo pháo trước đó. Đường Vũ Lân giống như là một đầu man ngưu, thẳng tiến không lùi sông về trước. Không có muốn thay đổi phương hướng, hắn muốn đón quang cầu Hắc Kim Sắc kia. Ta liền không né tránh, ta xem công kích của người như thế nào sử dụng kỹ xảo. Cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn Lam Ngân Thảo cũng đã toàn diện nở rộ ra. Lam Cơ Giáp nhìn qua giống như là quái vật có vô số xúc tu. Tại song phương không có sản sinh và chạm trước, ai cũng không biết Đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Đạn phá bày vụt tới, song phương cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành va chạm. Lam Ngân Hoàng trước người Đường Vũ Lân bỗng nhiên ngưng tụ, khóa thành vô số chui trường thương đâm xuyên mà ra, từng đám cây Lam Ngân Hoàng hướng chính giữa ngưng tụ, thẳng đến điểm chính giữa hắc kim sắc quang cầu. Lúc này, khoảng cách song phương ước chừng tầm chừng trăm thước. Ba miếng hắc kim sắc quang cầu đã ở hậu phương nối gót bay ra. Mắt thấy quả quang cầu thứ nhất cùng Lam Ngân Hoàng tiếp xúc ở cùng một chỗ. Đằng sau ba miếng quang cầu đột nhiên tăng tốc. Ba miếng đụng vào nhau, rõ ràng dung hợp là một cái quang cầu càng lớn. Sau đó bản thân cái quang cầu này sinh ra một cỗ hấp lực quỷ dị. Rõ ràng đem quả thứ nhất bay vụt tới đây muốn cùng đường Vũ Lân đụng vào nhau. Lam Ngân Hoàng đâm vào không chung, mà bốn miếng hắc kim sắc quang cầu kia cũng đã dung hợp lại với nhau. Hóa thành một cái quang cầu đường kính cực lớn vượt qua 5m, mặt ngoài quang cầu màu vàng điện quang lập loé, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được phía trên nó ẩn chứa năng lượng khủng bố. Sau một khắc, cái này quang cầu này lại đột nhiên biến mất. Không sai, chính là hư không tiêu thất rồi, giống như là một cái hắc động, Lặng Yên không một tiếng động biến mất vô tung. Cảm giác một cỗ nóng bỏng chớp mắt xuất hiện ở sâu trong linh hồn Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động mãnh liệt. Sau đó trở nên kịch liệt hơn Không tốt Số 231 vậy mà không chỉ là Có một môn võ hồn hòa thuộc tính cường đại Rõ ràng còn có loại võ hồn thứ hai thuộc tính không gian Đường vũ lân tính là tỉnh táo Cũng không tưởng tượng nổi Đối thủ sẽ đem công kích hỏa thuộc tính Vừa mới ngưng tụ cường đại như thế Thông qua thuộc tính không gian trực tiếp Truyền tống đến bên trong cơ giáp của chính mình Tinh thần lực hắn đã tiếp cận Linh uyên cảnh đỉnh phong Hướng linh vực cảnh phát triển Cho nên, thời điểm chấn động vừa xuất hiện hắn liền cảnh giác rồi. song sinh võ hồn, hỏa diễm và không gian. Một khi để cho hỏa cầu màu đen kinh khủng kia xuất hiện ở trong cơ giáp chính mình, thì kết quả có thể nghĩ, tính là lực phòng ngự của mình đầy đủ mạnh mẽ. Có thể ngăn lại một kích kinh khủng này, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Hơn nữa, cơ giáp nhất định không giữ được. Không thể nghi ngờ, đường vũ lân trước đó, biểu hiện cường hãn làm đối thủ đem đòn sát thủ vẫn luôn giấu kín dùng ra. Loại công kích trực tiếp này đem truyền tống đến bên trong cơ giáp người ta. Thậm chí là có điểm chơi xấu. Nếu như trước đó biết rõ, như vậy, cơ giáp một mực mở ra vòng phòng hộ, ngăn cách không gian ngoại giới, dĩ nhiên là không sợ. Nhưng nói như vậy, cơ giáp sư cao dài trừ phi là tại khẳng định phải phòng ngự. Nếu không cũng sẽ không một mực mở ra vòng bảo hộ để lãng phí năng lượng. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là như thế. Cho nên, lúc này hắn cảm giác được không tốt, nóng bỏng đã xuất hiện. Làm sao bây giờ? bên trên thời gian căn bản không có quá nhiều khả năng phán đoán tại đây trong tích tắc đường vũ lân làm ra lựa chọn tuyệt đối chính xác thứ ba thứ sáu hai cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời phóng thích ra tại sau lưng cơ giáp hắn một đóa hoa huyễn lệ rực rỡ màu hồng phấn lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra hồn kỵ thứ sáu thôn thực thiên địa cùng lúc đó tại dưới chân hắn một cái đường vân pháp trận phức tạp màu vàng cực lớn mà xuất hiện ban đầu lam ngân hoàng vọt tới trước đồng thời thu về cơ giáp ngang nhiên rơi xuống đất Số 231 bên trong cơ giáp lúc này, khóe miệng đã hiện lên mỉm cười thắng lợi. Một chiêu này của hắn, đối phó cơ giáp sư tuyệt đối là không thể hoàn thủ. Diệt ma thần quang tứ trọng trồng lên, hơn nữa còn có không gian truyền tống. Lần này hắn cũng đem hết khả năng rồi. Đem năng lượng khổng lồ như vậy tiến hành truyền tống tinh chuẩn. Hắn lúc này trên tinh thần thừa nhận trùng kích liền rất lớn, đại não từng đợt mê muội. Hắn vốn là không có ý định đem cái hồn kỹ tất sát này dùng vào hôm nay. Nhưng cái thứ nhất là bởi vì này cái hồn kỹ này phán đoán không tốt. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cho hắn uy hiếp quá lớn. Phòng ngự, công kích vẫn có thủ đoạn công kích từ xa. Hoàng Kim Long thương sắc bén làm hắn 10 phần đau đầu. Một khi bị Đường Vũ Lân tiếp cận, còn muốn dùng dao bộc phát như vậy, đều không có thời gian rồi. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu chính mình. Hắn đúng là song sinh võ hồn, nhưng bởi vì chủ võ hồn quá mạnh mẽ. Thế cho nên võ hồn thuộc tính không gian một mực tìm không thấy hồn linh phù hợp. Chỉ có một chút năng lực phụ trợ, nhưng chính là một chiêu này, lại không biết giúp hắn chiến thắng qua bao nhiêu kẻ địch. Nói như vậy, chỉ cần truyền tống vào bên trong cơ giáp đối phương một cái tiểu hỏa cầu, liền đủ để cho đối phương nhức đầu rồi. Nhưng đối mặt đường Vũ Lân như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn thủ đoạn mãnh liệt nhất. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền thấy được đóa hỏa màu hồng phấn kia. Mặc dù chỉ là quang ảnh hư ảo, nhưng so với cơ giáp đường Vũ Lân còn muốn cực lớn hơn. Vô số vầng sáng màu đỏ từ chỗ cơ giáp đường Vũ Lân, hướng cái đại hoa kia tụ lại đi tới. Còn có phần lớn hào quang màu đỏ từ phía dưới cơ giáp đổ xuống mà ra, dung nhập vào phù văn màu vàng trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Bởi vì tinh thần hoảng hốt, số 231 cũng không cách nào liên tục làm ra công kích. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, hắn đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Nhưng mà, cơ giáp đường Vũ Lân vẫn là xuất hiện vấn đề. Cơ giáp bắt đầu nhanh chóng hòa tan Mặt ngoài vẫn khỏe, nhưng bên trong đã có nước thép từ trong khe hở chảy ra. Diệt Ma thần quang có nhiệt lượng khủng bố đủ để tại chớp mắt đạt đến hơn 1000 độ. Tuyệt đại bộ phận kim loại tại nhiệt độ này đều nhanh chóng hóa lỏng, hầu như không có ngoại lệ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Số 231 nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đúng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kinh khủng nóng bỏng vây quanh thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa có thể nhanh chóng thôn phệ tất cả năng lượng nguyên tố để cung cấp cho hắn. Treo chống lấy thân thể của hắn tiến hành phòng ngự. Làm ngân kim quang trận nguyên tố tách ra hiệu quả, cũng có thể rút đi một bộ phận hỏa nguyên tố. Thế nhưng là, diệt ma thần quang lực bộc phát quá mạnh mẽ. Thế cho nên tính là hắn dùng hai đại hồn kỹ, cũng không cách nào đem toàn bộ hỏa nguyên tố ngăn trở. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, đường Vũ Lân vẫn chưa bao giờ chật vật qua như thế. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn chính là chật vật. Hai đại hồn kỹ, cũng không thể vì hắn hoàn toàn ngăn trở công kích. Cơ giáp đã phế đi, khoảng cách tan vỡ cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Thế nhưng là chính là chỗ thời gian rất ngắn này, với hắn mà nói, đã đủ rồi. Âm thanh sụp sôi long ngâm trên không trung vang lên. Phảng phất là có một con cự long muốn hàng lâm. Kim quang phổ chiếu hóa thành một đạo lãnh điện từ trên trời giáng xuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể khống chế công kích? Số 231 trợn mắt há hốc mồm. Thương ảnh đầy trời mang theo năng lượng chấn động vô cùng kinh khủng chợt lóe lên, rồi biến mất. Sau đó đâm xuyên qua cơ giáp hắn, cũng đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa mang đến năng lượng, tất cả đều bị đường vũ lân truyền cho Hoàng Kim Long Thương. Diệt ma thần quang lực bộc phát hắn không cách nào hoàn toàn hấp thu. Nhưng chỉ là hấp thu một bộ phận, cũng đủ làm cho uy lực Hoàng Kim Long Thương tăng vọt. Sinh mệnh khí tức biến mất, rồi phai mờ. Trước lúc mấy giây cơ giáp đường vũ lân tan vỡ, âm thanh điện tử phát ra. Số 66, thắng. Trên khán đài, một mảnh xuống sao. Nếu như nói, trận đấu này nửa đoạn trước lộ ra rất đặc sắc, mà phần sau bọn hắn xem không hiểu thấu. Vì cái gì công kích trên không trung nhìn qua rất mạnh đột nhiên biến mất. Sau đó cơ giáp đường Vũ Lân liền dừng lại. Vì cái gì sau lưng đường Vũ Lân xuất hiện đại hoa lớn. Dưới chân lại xuất hiện trận phù văn màu vàng. Sau đó cơ giáp lại bắt đầu hòa tan. Tại sao Hoàng Kim Long Thương từ trên trời giáng xuống có thể trực tiếp đánh chết số 231? Vị này nhưng lại ngay cả né tránh đều không có sao. Tất cả đều không thể giải thích vì sao. Đừng nói là người xem, coi như là thuyết minh, cũng xem có chút phát mộng. Nhưng mà, kết quả đã đi ra. Đầu não tinh đấu chiến võng chắc là sẽ không phán đoán sai lầm. Trận đấu này, cuối cùng người thắng thình lình chính là số 66. Cơ giáp đường Vũ Lân đã không cách nào di động rồi. Cơ giáp cao hơn 10 thước, lúc này nửa người trên tan chảy vượt qua một phần ba. Cố nên nóng bỏng trên người, hắn ngăn ra tinh đấu chiến võng. Từ trong khoang thuyền tinh đấu đi ra, trong mơ hồ tựa hồ còn có cảm giác nóng bỏng vây quanh toàn thân. Từng đợt nghĩ mà sợ tại trong lòng bay lên. Nếu như không phải hôm nay tự mình đối mặt, loại phương thức chiến đấu hiếm thấy này hắn liền nghĩ điều khó có khả năng dự đoán được. Cái này cũng may mắn là tại bên trong tinh đấu chiến võng, nếu như là trong thực chiến gặp được đối thủ như vậy, phiền phức của mình có thể to lắm. Cơ giáp trực tiếp bị phế sạch, thậm chí khi đó hắn đã nhận lấy 4 lần công kích diệt ma thần quang trồng. Như vậy cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Coi như là Kim Long Vương Cường Đại, cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại. Thật sự là trong lòng còn có chút may mắn. Cơ giáp sợ nhất đấy là bị người từ trong công kích ra ngoài. Thật là đáng sợ. Trong lòng đường Vũ Lân âm thầm nghiêm nghị. Lần này nếu như không phải hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tinh thần lực, lại có chỗ tiến bộ. Nhất là đối với nguyên tố không gian cảm ứng đã tăng cường. Trước tiên làm ra ứng đối, nếu không hắn cũng đã thua. Hắn sẽ không chết, nhưng cơ giáp nhất định sẽ trước tiên nổ tung. Không có cơ giáp, thắng bại liền phân ra. Trận đấu này, trình độ chính mình cẩn thận vẫn là chưa đủ. Nghĩ có chút rất đơn giản. Đường vũ lân nhớ lại trước toàn bộ quá trình chiến đấu, tổng kết lấy kinh nghiệm giáo huấn. Trận đấu này mang cho hắn tỉnh ngủ không nhỏ. Sai lầm như vậy, nhất định không thể lại phạm lần thứ hai mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đến khi từ khoang thuyền tinh đấu đi ra, cao chấn vẫn là chóng mặt. Mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng điều động năng lượng mạnh như vậy. Với hắn mà nói cũng là gánh nặng tương đối cực lớn. Tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không bởi vì rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, liền trực tiếp khôi phục lại. Nhưng với hắn mà nói, quá trình thi đấu trước đó mới là càng thêm bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cơ giáp không có trước tiên bạo tạc nổ tung cũng đã rất làm cho người khác giật mình. Hắn là có quan hệ tới dị tượng dưới chân hắn đấy. Nhưng hắn có thể tại trước tiên làm ra ứng đối như vậy đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể còn khống chế lấy công kích trên không trung lao vào chính mình. Trận này hắn thua thật sự là không phục lắm. Đừng nói thuyết minh xem không hiểu, ngay cả chính hắn, đều không biết rõ mình là tại sao thua đấy. Hắn là song sinh võ hồn, theo thứ tự là diệt ma dương cùng không gian nguyên tố khống chế. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hai loại võ hồn cũng có thể cũng coi là loại nguyên tố diệt ma dương chính là võ hồn hỏa nguyên tố nhưng khác với võ hồn hỏa nguyên tố khác là diệt ma dương này của hắn trời sinh đều có tác dụng khắc chế đối với tất cả sinh vật tà ác hơn nữa tác dụng không thua kém gì thuộc tính thần thánh người có được võ hồn diệt ma dương trời sinh ghét ác như cừu hận một khi đối mặt tà hồn sư thậm chí sẽ có khả năng khống chế không nổi tâm tình của mình cao chấn là cường giả thế hệ trẻ chiến thần điện bồi dưỡng được là dự bị chiến thần hơn nữa tại bên trong dự bị chiến thần bài danh tương đối cao. Bởi vì hắn chẳng những là song sinh võ hồn, hơn nữa tại khống chế cơ giáp trên có được thiên phú trời ưu ái. Hắn cũng không nghĩ tới, tại trong một trận đấu chính mình vậy mà thất bại. Chiến thuật hôm nay trước kia có lẽ chưa sử dụng qua. Chẳng qua là hôm nay năng lực công kích cùng phòng ngự của đối thủ quá mạnh mẽ. Mới tại dưới tình huống bất đắc dĩ sử dụng sớm. Ai biết lại thất bại? Số 66. Người kia đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là như thế nào thắng được ta? Nguyên một đám dấu chấm hỏi cực lớn hiển hiện trong lòng hắn. Hắn thật muốn cùng Đường Vũ Lân đánh nhau một trận, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có cơ hội như vậy. Nhưng mà thân ảnh người kia, chui thương kia đều để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trong trí nhớ hắn. Khi đấu kế tiếp, hắn sắp sửa đối mặt với các đối thủ chỉ sẽ càng mạnh hơn nữa. Mà có một số việc, nhưng là không dùng ý chí con người để thay đổi được. thí dụ như vận khí. Lúc Đường Vũ Lân lại một lần đứng ở trên sàn đấu tinh đấu chiến võng. Lúc nhìn thấy đối thủ xuất hiện trước mặt mình, hắn không khỏi một hồi im lặng, mặc dù chiến võng mơ hồ thấy được dung mạo song phương, mặc dù từ trên người đối phương nhìn không tới bất luận cái gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn là một cái nhìn đã nhận ra thân phận của nàng. Nguyên ân dạ huy cũng sẽ không nhận sai hắn. Trận tứ kết, đường vũ lân đấu với nguyên ân dạ huy. Bên trong sử lai khắp thắt quái, Diệp Tinh Lan đã bại trận trước cuồng phong ma đao tư mã kim trì, Còn lại cũng chỉ có hai người bọn hắn. Mà ở trận tứ kết này, bọn hắn lại nhất định có một người bị loại. Cho nên, lúc đồng bạn nhìn thấy cuộc tranh tài này, tại trước màn hình bọn hắn cũng đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái vận khí này, cũng quá kém. Nguyên ân dạo Huy nhìn đối diện đường Vũ Lân. Mọi người đã tách ra đã có một đoạn thời gian. Lần nữa gặp mặt nhưng là trên chiến trường. Chưa tới nửa năm thời gian, hắn tự hồ thay đổi rất nhiều. Tuy rằng bên trên dáng người không có khả năng trổ mã cái gì cả. Nhưng nàng đã có loại cảm giác ban đầu ở tinh La Đế Quốc, khi đối mặt Long Vương Long Dược. Loại cảm giác này gọi là không thể chiến thắng. Khí tức của hắn, đã trở nên cường đại như thế sao? Cái này chỉ trong mấy tháng, tại trên người hắn cuối cùng đều đã xảy ra biến hóa như thế nào? Tu vi của mình rõ ràng đã 70 cấp, tuy thời đều có thể đột phá đến cấp độ hồn thánh. Nhưng giờ đối mặt cũng chính là hồn đế, vì cái gì sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt như thế? Đúng vậy, hắn nhất định đã đột phá đến cảnh giới hồn đế. Đường Vũ Lân nhìn Nguyên ân dạ huy, cảm thụ cũng đồng dạng là khiếp sợ đấy. Mấy tháng không thấy, Nguyên ân dạ huy ban đầu trầm ngưng như núi, khí tức trở nên mờ mịt hơn nhiều. Đứng ở nơi đó, như có như không, tự hồ toàn thân đều dung nhập vào bên trong không gian chung quanh. Nhưng tại trên người nàng, lại tự nhiên mà vậy có một loại ý niệm kỳ diệu chấn động. Đó là một loại cảm giác tự hồ tùy thời có thể phá toái hư không. Nàng không giống với lúc trước. Trong lòng đường Vũ Lân lập tức cấp ra phán đoán của mình. Nếu như là loại trạng thái này của Nguyên Ân Dạ Huy ở bên ngoài, đường Vũ Lân là không đành lòng cùng nàng giao thủ đấy. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ thu lại không được tay. Nguyên Ân Dạ Huy như vậy, để cho hắn có loại cảm giác không toàn lực ứng phó liền không cách nào chiến thắng. May mắn, nơi này là tinh đấu chiến võng, mọi người có thể không có chỗ nào cố kỵ thi triển năng lực của mình. Vừa vặn cũng xem một chút, đồng bạn sau khi Tòng quân đều có được tiến bộ như thế nào. Trên bờ vai đeo áp lực không chỉ là một người đường Vũ Lân. Càng là toàn thể thành viên sử lai khắp thất quái. Đầu vai bọn hắn, gánh vác trách nhiệm trọng chấn sử lai khắc học viện. Phần áp lực cực lớn này, áp vách lấy bọn hắn nhất định phải tiến bộ nhanh. Nhanh hướng phía trước rào bước tiến lên. Để cho bọn chúng nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Mỗi người bọn hắn đều là thiên phú chắc tuyệt. Mỗi người đều có được đạo thuộc về mình. Đường Vũ Lân tiến bộ, đồng bạn cũng là như thế. Một cỗ hào khí từ trong lồng ngực đường Vũ Lân lan tràn ra. Nguyên ân, để ta xem một chút, người cuối cùng đã có năng lực như thế nào. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng tuyên bố của trọng tài. Trận thi đấu vạn chúng chú ý rút cuộc bắt đầu. Nguyên ân dạ huy không chút do dự phát khởi công kích. Bởi vì nàng hiểu rất rõ đường Vũ Lân. Nếu như vừa lên đến để khí thế đường Vũ Lân ngăn chặn chính mình. Như vậy, chính mình chỉ sợ liền cơ hội phản kích đều không có. Đường Vũ Lân bây giờ khí chàng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên, nàng nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Từng bước một bước ra, thân thể nguyên ân dạ huy cũng tiếp theo bành trướng. Thái thản chi lực, kim cương thái thản, cự ma thái thản. Ba đại hồn kỹ tăng phúc không chút do dự phóng xuất ra. Làm thân thể của nàng bắt đầu trở nên hùng trắng cực độ. dáng người khôi vĩ vượt qua 6 mét, cơ bắp cao cao nổi lên. Nếu như không phải biết rõ thân phận nàng, coi như là đường vũ lân, cũng tuyệt đối. Từ trên người nàng nhìn không ra bất luận một tia hương vị nữ tính nào cả Khoảng cách song phương chớp mắt gần hơn, nhưng lần này Đường Vũ Lân không có động. Chẳng qua là Đấu Khải hiện hiện nhanh chóng bao trùm toàn thân Long Nguyệt Đấu Khải. Đấu Khải Nguyên Ân Dạ Huy cũng bao trùm ở thân thể hùng tráng kia của nàng. Đấu Khải nàng dùng tăng phúc hồn lực cùng lực lượng làm chủ. Mỗi một lần đạp xuống của Nguyên Ân Dạ Huy, mặt đất đều kịch liệt rung động lắc lư. Tại bên trên sân đấu lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Khí tức của nàng cũng điên cuồng tăng thêm. Lúc mắt nàng thấy sắp đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Nàng mãnh liệt chợt quát một tiếng, một quyền hướng về đường Vũ Lân đập tới. Lần này liền như là lưu tinh cản nguyệt, quả đấm to lớn trước mắt đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới động đứng lên, tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, nắm tay hướng nắm đấm nguyên ân dạ huy nghinh đón. Hắn muốn nhìn lực lượng nguyên ân cuối cùng gia tăng lên bao nhiêu. Tất cả người xem hầu như cũng biết Long Vương là am hiểu tại lực lượng, bằng vào lực lượng siêu cường đã từng đánh bại qua vô số đối thủ cường đại mà nguyên ân dạ huy không thể nghi ngờ cũng là am hiểu tại lực lượng, lực lượng của bọn hắn cuối cùng ai là cường đại hơn? hai nắm tay đụng chạm lặng yên không một tiếng động, một quyền kinh khủng kia của nguyên ân dạ huy tại tiếp xúc với nắm đấm đường vũ lân, chớp mắt vậy mà trở nên hư ảo rồi. đường vũ lân cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như thế, nhìn qua giống như là lưu tinh cản nguyệt, đột nhiên như là một cái vòng xoáy bao phủ ở quả đấm của hắn, mượn lực lượng cường đại của đường vũ lân lại mang đến một cỗ lực hút cực lớn dẫn dắt thân thể của Đường Vũ Lân về phía trước. Cái này tương đương với Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đường Vũ Lân hợp lực kéo thân thể Đường Vũ Lân về trước. Tốt, trong lòng Đường Vũ Lân thầm kêu một tiếng. Thân thể của hắn không khống chế nổi té xuống một bước về phía trước, mà nghênh đón hướng hắn, nhưng là đầu gối lôi đỉnh vạn quân của Nguyên Ân Dạ Huy. Phải biết rằng, Nguyên Ân Dạ Huy khi biến thân, tăng thêm đấu khải, thân thể nàng là hùng trắng hạng gì? Đấu khải trên đầu gối trầm trọng ngưng thực, con có nhô lên cứng rắn như là nham thạch. Lần này, coi như là oanh kích tại bên trên một đài cơ giáp, cũng đủ làm cho cơ giáp biến thành sát vụn. Đường Vũ Lân nhìn qua, tránh cũng không thể tránh rồi. Chân trái bước ra một bước, đường Vũ Lân không có né tránh. Thậm chí không có ngẩng tay chính mình lên để phòng ngự. Mà chính là dùng bộ ngực của mình, đón nhận một cái đầu gối của Nguyên Ân Dạ Huy. Oanh lên tiếng kịch liệt nổ vang. Lúc này khán giả cũng đã ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng lẽ, Kim Long Vương cường đại như vậy? Vậy mà tại vừa đối mặt đã phải thua trận thi đấu sao? Thế nhưng là, kết quả va chạm nhưng lại làm cho bọn họ trừng lớn hai mắt. Thân thể Đường Vũ Lân hướng về phía sau trượt ra, mà thân thể Nguyên Ân Dạ Huy, vậy mà tại sao khi va chạm hướng về phía sau rút lui mấy bước? Đường Vũ Lân hướng về phía sau trượt ra ước chừng 20m, liền đứng vững vàng thân thể. Bên trên đấu Khải Kim Quang lập loè, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng Nguyên Ân Dạ Huy cách đó không xa nhõn miệng cười. Đúng vậy, đủ sức lực. Cái này, một gã nhị tự đấu Khải sư một cái lên gối ứng phó toàn lực. Liền như vậy đã xong việc rồi hả? Liền đỡ được rồi sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Nguyên ân dạ huy mình cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng đương nhiên biết rõ đường Vũ Lân phòng ngự rất mạnh mẽ. Bạn đã nhiều năm với đại gia hỏa này, không có người hiểu rõ hơn đường Vũ Lân so với bọn hắn. Thực sự không nghĩ tới, lực phòng ngự đường Vũ Lân vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy rồi. Nàng không biết là, nương theo lấy Long Hạch hình thành, Sơn Long Vương thân thể cốt cùng Long Hạch kết hợp lẫn nhau. Đã hoàn toàn sáp nhập vào cùng thân thể của hắn. Luận lực phòng ngự, nơi mạnh nhất trên người đường Vũ Lân chính là thân thể. Nguyên ân dạ huy thở sâu, điều trình thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng từ lúc nhìn thấy đường Vũ Lân, đã biết rõ hôm nay thi đấu sẽ rất khó khăn. Nhưng đường Vũ Lân tiến bộ, tự hồ so nàng trong tưởng tượng càng thêm cực lớn. Sau và chạm lần này, nàng rõ ràng là dựa vào vân qua thần quyền chiếm cư thượng phong. Có thể cảm giác càng thêm không thể chiến thắng rồi. Đúng lúc này, đường vũ lân động đậy, chân hắn tiêm một điểm trên mặt đất. Người cũng đã mạnh liệt bắn ra, trên người vẫn mang theo sục sôi âm thanh long ngâm. Trước mắt đã đến nguyên ân dạ huy trước mặt, một quyền oanh ra. Thời điểm một quyền này của hắn oanh ra, nguyên ân dạ huy, cảm giác được là trong không khí bốn phương tám hướng tự hồ cũng truyền đến lực lượng, đè xuống thân thể của nàng. Mà trước mặt nắm đấm màu vàng đang không ngừng phóng đại, phảng phất như là một đầu cự long vọt tới trước mặt dùng sức hít sâu khí xương sống chấn động thân thể của nàng có chút co lại đồng thời hai tay cùng lúc đánh ra đánh ra hướng về nắm đấm Đường Vũ Lân tại nháy mắt song phương đụng chạm Đường Vũ Lân lập tức lại cảm nhận được cái vòng xoáy kia giống như cảm giác hấp thu lực lượng bản thân hắn cường đại cỡ nào lực công kích là hung mãnh hạng gì thế nhưng là tại đối mặt cái vòng xoáy này của Nguyên Ân Dạ Huy giống như lực lượng có loại giống như châu đất xuống biển bản thân lực lượng bị nàng dẫn dắt hướng về nơi khác lực lượng của mình cũng đồng thời biến thành một bộ phận lực hút loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi giống như là chính hắn kéo lê lấy mình thân thể không khống chế nổi hơn nữa lực lượng càng mạnh loại cảm giác này khó chịu tựa hồ cũng càng là mãnh liệt nguyên ân dạ huy kêu lên một tiếng buồn bực nàng tuy rằng mượn lực lượng đường vũ lân nhưng lực lượng đường vũ lân quá mức cường đại có tính chất lực lượng bạo tạc cực kỳ khủng bố cho nên nàng cũng không chịu nổi bằng vào cự ma thái thản cường đại lúc này mới khống chế được chính mình. Dẫn dắt đường Vũ Lân từ bên người nàng hiện lên. Đồng thời, một cước dẫm hướng đầu gối đường Vũ Lân. Tại vừa mới va chạm, nàng liền nhớ đến thân thể cốt của đường Vũ Lân. Vậy ta không công kích thân thể ngươi là được. Khớp xương là nơi yếu ớt nhất. Coi như là đối với đường Vũ Lân cũng là giống nhau. Đường Vũ Lân hướng về phía sau bẻ ngoặt bắp chân. Đồng thời bắp đùi sau hất lên, né tránh công kích nguyên ân dạ huy. Đồng thời một cái chân khác uốn lượn, thân thể hướng phía dưới ngồi xuống. Dựa vào lực lượng bản thân cường đại, đường Vũ Lân muốn đem thân thể chính mình kéo trở về. Vân qua thần quyền tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng nguyên ân dạ huy khống chế đường Vũ Lân cũng chỉ có thể trong nháy mắt, không có khả năng hoàn toàn khống chế nổi. Nguyên ân dạ huy nhanh chóng buông ra đường Vũ Lân bị dẫn dắt ở cánh tay, đồng thời thân thể lóe lên, đã đến mặt bên, một quyền oanh ra. Đường Vũ Lân vì khống chế thân thể của mình cùng né tránh công kích của nàng. Lúc này thân thể là tương đối quái dị. Nguyên ân dạ huy hoàn toàn chiếm cư chủ động, một quyền công kích này, đúng là chỗ trọng tâm. Thân thể đường vũ lân, lúc này cường đại khống chế lực lượng liền bạo phát ra năng lực siêu cường. Ngón cái chân phải phát lực, vẻn vẹn dựa vào một cái ngón chân điểm kích đối với mặt đất. Liền kéo lấy thân thể của hắn lật nghiêng mà ra, giống như là con quay xoay tròn. Nhãn tình nguyên ân dạ huy sáng lên, trên người hồn hoàn thứ sáu không chút do dự thắp sáng. Nàng hiểu rất rõ đường vũ lân rồi. Nàng thậm chí biết rõ, chính mình sở dĩ có thể có cục diện trước mắt. Là bởi vì đường Vũ Lân muốn thử dò xét năng lực của nàng, cho nên vẫn luôn có chỗ giữ lại. Nhưng đây là chiến trường, bất luận một điểm cơ hội gì đều muốn lợi dụng. Tại Ma Quỷ Đảo, những thứ này bọn hắn đã sớm học quá nhiều. Cho nên, nàng không chút gió dự lựa chọn ở thời điểm này bộc phát. Nàng tin tưởng, tại trong trình thể trận đấu, không có khả năng còn có cơ hội tốt hơn. Thái thản chi ác. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền Dùng lực lượng của hắn vậy mà đều không thể dễ dụa. Kinh khủng man lực đè xuống thân thể của hắn, cứng rắn đem hắn kéo lê đến trước mặt nguyên ân dạ huy. Lên gối trực tiếp liền trùng kích tại trên bụng của hắn. Cái loại cảm giác này, đơn giản giống như là bị hồn đạo đoàn tàu chính diện đụng chúng. Đồng thời nắm tay hai nện kích hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn. Đem hắn đánh rơi xuống đất. Hai cái trọng kích này đến quá đột nhiên. Dùng lực phòng ngự đường vũ lân cũng không khỏi kêu rên lên tiếng. Dù sao, thế nhưng Nguyên Ân Dạ Huy là người nổi bật trong cường công hệ chiến hồn sư. Nhưng là cùng lúc đó, đường Vũ Lân tại chớp mắt đối với thân thể chính mình đã tiến hành vi khống. Lúc đầu gối Nguyên Ân Dạ Huy trùng kích tại bụng dưới hắn. sơn Long Vương thân thể cốt phát động trọng lực khống chế, khi đó thân thể đường Vũ Lân trầm trọng như là núi cao. Thân thể chớp mắt trầm xuống, để cho Nguyên Ân Dạ Huy không cách nào phát lực đầy đủ mà khi sau lưng hắn trọng lực khống chế ngược thân thể Đường Vũ Lân nhẹ đi năm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy cũng biến nhẹ hóa giải một bộ phận lực công kích trọng lực phản khống cũng để cho hắn nện trên mặt đất thừa nhận lực trùng kích sẽ giảm thấp xuống ít nhất sẽ không mất đi khống chế đối với thân thể cùng lúc đó Hoàng Kim Long hống của Đường Vũ Lân liền dùng ra sụp sôi âm thanh Long Ngâm Nương theo lấy đầu rồng cực lớn xuất hiện cái hồn kỹ này vào lúc đó phát huy tác dụng tuyệt hảo dưới tình huống khoảng cách gần như vậy. Nguyên ân dạ huy đối mặt sóng âm chấn động của Hoàng Kim Long hống trùng kích. Thân thể vừa dừng lại, thái thản chi ác cũng là buông lỏng vài phần. Mượn cơ hội này, đường Vũ Lân cố nén khí huyết cuồn cuộn. Hai tay đập đất, Kim Long hám địa. Ai nói Kim Long hám địa chỉ có thể dùng chân phát ra. Hương đại sóng chấn động ra nương theo lấy tám đầu Kim Long ngang nhiên dựng lên. Trùng kích hướng thân thể Nguyên ân dạ huy cùng nàng thái thản chi ác. Nhưng ở thời điểm này, đường Vũ Lân lại không nhìn thấy. Khóe miệng nguyên ân dạ huy toát ra một tia mỉm cười quỷ dị. Thân thể của nàng đột nhiên biến mất, không hề báo hiệu biến mất rồi. Tiếp theo lóe lên ở bên trong cánh cổng ánh sáng đen xì như mực ở trong không trung. Tám đầu kim long trùng kích rơi tại không trung. Nhưng thái thản chi ác cũng tiếp theo biến mất. Nhưng lại tại thời điểm đường Vũ Lân trở mình bắn lên. Một đạo hào quang ám tử sắc từ trong cánh cổng ánh sáng phụt ra. Trong chốc lát đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại bên trong thế giới tinh thần chính mình có loại cảm giác cô đơn cô đơn lạnh lẽo, dường như linh hồn đều muốn bị đóng kết đi vậy. Đây là gì? Một cái đồng tử cực lớn xuất hiện ở trong cánh cổng ánh sáng màu tím. Thân thể Đường Vũ Lân chớp mắt không thể động đậy, Kim Long Hám Địa đều đã biến mất, trên người hắn đều che một tầng ám tử sắc. Mà đúng lúc này, một cái nắm tay từ bên trong cánh cổng ánh sáng đi ra, hung hăng oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Tại một quyền này xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ bên trên sân đấu đều hiện ra từng vòng quang mang ám tử sắc. Lại như là vòng xoáy giống như hội tụ đến phía trên một quyền này, mà cái nắm đấm kia nhìn qua mười phần quỷ dị. Chỉ có bốn ngón tay, tất cả đều có móng vuốt sắc bén. Phía trên lại còn có răng cưa dày đặc quỷ dị giống như lần phiến. Cánh tay cũng không tính quá mức cường tráng, thậm chí có thể nói là hết sức nhỏ. Nhưng mà, lúc một quyền này oanh ra, toàn bộ sân đấu đều là hào quang ảm đạm. Cảm giác mãnh liệt hít thở không thông nương theo lấy tinh thần ngưng kết xuất hiện ở trên người đường Vũ Lân. Tại một sát na kia, hắn thậm chí ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt, thân thể sinh ra phản ứng ứng kích. Một đóa đại hoa lặng yên không một tiếng động hiện hiện tại phía sau hắn. Bên trong đại hoa đứng đấy một người. Người đó nhẹ nhàng vung tay lên, từng vòng vầng sáng liền xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Thôn thực thiên địa, bị động sử dụng. Đây là hồn linh khỉ la oát kim hương, cảm nhận được hắn bị nguy cơ sinh tử mà xuất hiện. Đồng thời, trên người hắn càng là tuôn ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Làm nắm đấm oanh kích tới hơi chút dừng lại một chút, cùng lúc đó, long hạch, hồn hạch trong cơ thể đường Vũ Lân đều kịch liệt nhảy lên. Từng đám mạch máu hiện lên, mà nắm đấm kia đã oanh kích tại trên người hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể đường Vũ Lân cũng không có bị oanh bay. Mà là tại thời điểm bị nắm đấm đánh chúng, thân thể của hắn giống như là bị hấp thụ tại không trung. Sau đó vòng xoáy màu tím kia giống như hào quang liền nổ tung tại trên người hắn. Có thể thấy rõ ràng. Bắt đầu từ bộ ngực hắn, Long Nguyệt Đấu Khải bắt đầu xuất hiện vết dạn Cái vết dạn này càng là hướng về thân thể của hắn toàn bộ lan tràn ra. Dường như thân thể của hắn tùy thời đều muốn bị phá hủy. Kịch liệt thống khổ nương theo lấy lạnh như băng chuyển khắp toàn thân. Thực sự để cho đường Vũ Lân từ trong tinh thần ngưng kết tỉnh táo lại. Cắn đầu lưỡi một cái, đôi mắt của hắn trước mắt hóa thành đồng từ dựng thẳng. Cái thống khổ kia truyền khắp toàn thân tuy rằng rất mãnh liệt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị thôn thực thiên địa, mượn tới một bộ phận ám nguyên tố dung nhập vào rồi trong thân thể của mình. Chính là tác dụng mượn một bộ phận ám nguyên tố này. Thân thể đường vũ lân chấn động mạnh một cái. Hào quang hồn hoàn màu vàng thứ năm tỏa sáng. Oanh lên một tiếng nổ cực lớn. Kịch liệt sóng địa chấn chớp mắt xuất hiện. Long nguyệt đấu khải trên người đường vũ lân, xuất hiện vết rách đúng là chớp mắt nổ nát vụn. Sau đó hóa thành vô số đạo lưu quang, cũng hóa thành phong bạo hủy diệt. Trong chớp mắt liền hôn phệ nắm đấm oanh kích tại trên người hắn. Cũng trong chớp mắt liền đem cái cánh cổng ánh sáng xé nát bấy. Cái phong bạo màu vàng này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Thế cho nên toàn bộ không gian dường như đều bị xé nát vậy. Sân đấu kịch liệt chấn động. Tất cả người đang xem cuộc chiến nhìn thấy, đều giống như cái không gian này tựa như muốn vỡ vụn. Không hề nghi ngờ, một kích này đã 10 phần tiếp cận với tam tự đấu khải sư toàn diện bộc phát. Đường Vũ Lân lộ ra toàn bộ màu đỏ trên thân, toàn thân đều bị màu vàng lân phiến bao trùm. Long hạch kịch liệt nhảy lên âm thanh, thậm chí ngay cả khán giả đều có thể rõ ràng nghe được. Giờ này khắc này, từ trên người hắn bạo phát đi ra đậm đặc khí huyết chấn động. Điều này để cho mọi người chịu rung động. Đã xong. Đúng vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không có xuất hiện nữa. Nương theo lấy phiến cánh cổng ánh sáng biến mất mà nàng cũng biến mất theo. Nhưng tình huống Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không tốt. Nhìn qua toàn thân lân phiến bao trùm cũng có nhiều đường vân dặn nết mà những thứ này đường vân này một mực lan tràn tại toàn thân hắn. Sau khi nổ lớn chấm dứt rất nhanh thân thể của hắn đã bị máu tươi bao trùm. Cái kia đều là hắn máu của mình. Hắn miệng lớn miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới một cái chớp mắt kia hắn suyết nữa được rút sạch. Nguyên Ân tốt cho một cái Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc này trong ánh mắt Đường Vũ Lân trừ kinh hãi ra càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi lại có thể thừa dịp hắn muốn quan sát nàng, bộc phát ra lực công kích khủng bố như thế. Dùng nhị tự đấu khải đường vũ lân tăng thêm một thân kim long vương, toàn bộ phương vị tăng phúc đều suýt nữa ngăn không được, cuối cùng dùng hy sinh đấu khải, cùng với tất cả hồn lực cùng huyết mạch chi lực bản thân, làm đại giới phát động kim long chấn bạo, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng. mà một quyền vừa rồi quỷ dị vô cùng, tại trong đầu hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. từ khi tham gia giải thi đấu lần này, hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế. Mặc dù Diệp Tinh Lan lĩnh ngộ kiếm hồn, nhưng ít ra tại hiện tại cũng là cái cấp độ này. Thực lực của nàng khẳng định đã bị Nguyên Ân Dạ Huy vượt qua. Hơn nữa, đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng mới lần đầu tiên biết rõ. Nguyên lai chủ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy cũng không phải là thái thản cự viên, mà là đoạ lạc thiên sứ. Tuy rằng hình dáng thảm như vậy là bởi vì bản thân hắn quá mức rẻ rặt. Nhưng cảm giác bây giờ Nguyên Ân Dạ Huy, tại phương diện lực chiến đấu lực đã đạt đến trình độ cực kỳ cường hãn. Có đồng bạn cường đại như vậy, đường Vũ Lân làm sao có thể không hưng phấn đây. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nhạc chính Vũ thở dài một hơi, nhìn đường Vũ Lân chật vật trong màn. Hắn chậm rãi đứng người lên. Giờ khắc này, tại trong hai tròng mắt hắn, ánh mắt trở nên kiên định dị thường. Tiểu môn, ta ý định bắt đầu giai đoạn thứ hai nghi thức thần thánh tẩy lễ. Diệp Tinh Lan cũng nhìn màn ảnh. Ánh mắt của nàng sáng rực, trong ánh mắt lại tràn ngập mãnh liệt chiến ý cùng hưng phấn. Tại chung quanh thân thể nàng, một tia khe hờ nhỏ vụn dường như được kiếm khí vô hình tan vỡ ra vậy. Tạ giải dùng sức vỗ cửa phòng Nguyên ân dạ huy, nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh. Bởi vì tại trong giải thi đấu biểu hiện ưu dị, Nguyên ân dạ huy được phần thưởng là một đài khoang thuyền tinh đấu chuyên biệt. Cho nên tham gia thi đấu liền tại trong phòng của mình. Nhưng bởi vì tiến vào tinh đấu khoang thuyền không thể mặc y phục. Cho nên nàng như thế nào cũng không chịu để cho tạ giải trong phòng đợi nàng. Nhưng vừa vặn kết quả của cuộc so tài đã có. Tạ giải cũng nhìn thấy, hắn là người hiểu rõ nhất năng lực nguyên ân dạ huy. Cho nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, lúc này trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào. Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Hào quang lóe lên, quang long trủi của tạ giải chớp mắt lập lué. Hắn chặt đứt khóa cửa, đẩy cửa vào. Hắn như ngọn gió phóng tới trong phòng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn lại như là cọc gỗ đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy, tinh đấu khoang thuyền vừa mới mở ra. Bên trong Nguyên Ân Dạ Huy thân không mảnh vải bò ra, bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Dạ Huy sầu hổ và giận dữ đan xen. Ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, con mắt khép lại, liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Giải Lóe thân lên, vội vàng ôm lấy thân thể của nàng. Có thể trong lúc nhất thời, nhưng là cảm giác nửa điểm kiều diễm đều không có. Ngược lại là một cỗ bi ý tập kích chạy lên não. Cái này, ta đây thực không phải cố ý. Vào bán kết, Kim Long Vương cực kỳ chật vật tiến vào bán kết. Tuyển thủ Kim Long Vương cuối cùng bộc phát là uy năng đến như thế nào? Là hắn bản thân đấu khải thêm vào năng lực sao? Kim Long Vương tuy rằng tiến vào bán kết, nhưng tỷ lệ đặt cực đoạt giải quán quân ngược lại hạ thấp xuống. Hạ xuống còn một ăn ba. Kim Long Vương cũng không phải là không có nhược điểm. Đại lực Vương bại oan uổng bộc phát cuối cùng của đại lực vương cuối cùng là năng lực như thế nào có khả năng là tà hồn sư hay không sau khi chấm dứt các loại tin tức tại trận đấu này toàn diện bạo phát ra trong lúc nhất thời đường vũ lân cùng nguyên ân dạ huy đã trở thành tiêu điểm được quan tâm đường vũ lân cũng đã trở thành một người duy nhất trong sử lai khắp thất quái tiến vào bán kết trận bán kết xuất hiện trận bán kết cũng bị nhà nước đi trước xếp đặt ra đường vũ lân tại vòng bán kết đối thủ chính là vị đã đánh bại diệp tinh lan cuồng phong ma đào tư mã kim trì Người có được lĩnh ngộ cường đại đối với đao hồn, tự nghĩ ra quyền pháp sao? Sau khi cẩn thận suy tư một trận chiến cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đường Vũ Lân cũng đã hiểu được, Nguyên Ân Dạ Huy là tự nghĩ ra một bộ quyền pháp thuộc về của mình. Hơn nữa khắc sâu lĩnh ngộ quyền ý ảo diệu, đem hai loại võ hồn chính mình cùng quyền pháp kết hợp hoàn mỹ. Lúc này mới có thể đủ, để cho thực lực bản thân đã có bay vọt thật lớn như thế. Cái này là thuộc về con đường hồn sư của mình. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này, nguyên ân so với chính mình làm rất tốt. Thiên phu sở chỉ cuối cùng là lão đường truyền thụ cho mình đấy. Tuy rằng uy lực cực lớn, thậm chí không phải vân qua thần quyền có khả năng so sánh đấy. Nhưng nó không thuộc về bản thân đường vũ lân. Đối với hắn chính mình thăng hoa cũng không có chỗ tốt quá lớn. Thực lực đường vũ lân tăng lên, hơn nữa là bởi vì sau khi long hạch cùng hồn hạch hình thành hô ứng lẫn nhau. Hơn nữa tự nhiên chi tử dẫn đến tự nhiên chi trùng cùng thân thể dung hợp. Để cho hắn ở bên trên thiên phú vượt xa đồng bạn. Có thể tại bên trên năng lực lĩnh ngộ, hắn ngược lại rất lại phía sau rồi. Ít nhất ở phương diện này, Diệp Tinh Lan sơ bộ nắm giữ kiếm hồn cùng Nguyên Ân Dạ Huy, tự nghĩ ra vân qua thần quyền, đều tại phía trên hắn. Các nàng đều tìm được con đường chính xác. Đây là con đường các nàng cả đời truy cầu. Như vậy, chính mình là cái gì? Chẳng lẽ tương lai của mình liền nhất định dừng lại ở bóng ma kim Long Vương hay sao? Chỉ có thể là không ngừng nhận lấy Kim Long Vương, phong ấn để từng bước tăng lên năng lực bản thân sao. Nhưng vô luận là lão đường truyền thụ cho kỹ năng vẫn là, Kim Long Vương tinh hoa ban cho năng lực. Những thứ này kỳ thật cũng không phải của chính ta. Trong đầu đường vũ lân quanh quẩn đấy là ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhất định phải tìm được con đường thuộc về mình. Khởi điểm, chính mình so với đồng bạn cao hơn. Có thể càng như vậy, mình muốn tìm được con đường của mình lại càng là khó khăn hơn. Nếu như không cùng giao thủ với nguyên ân dạ huy, đường vũ lân thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều không có. Thiên phú của hắn quá cường đại, thế cho nên thiên phú cường đại đưa đến, hắn đối với thiên phú bản thân lại có sự ỉ lại. Điều này cũng cũng không sai. Ít nhất trước mắt đến xem, hắn như cũ là vô địch ở đồng cấp bậc. Thế nhưng là tương lai thì sao? Nếu như mình tương lai theo đuổi là hướng về đỉnh phong cái thế giới này để phát triển. Như vậy, nhất định phải tìm được con đường của mình mới được. Không có đạo lộ thuộc về mình, như vậy, vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt đến đỉnh phong chính thức. Con đường của ta, ở nơi nào? Đường Vũ Lân yên lặng tự hỏi. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn đã ngồi một đêm, nhưng như cũ không có nửa điểm đầu mối. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là dựa vào minh tư khổ tưởng là có thể tìm được, mà cần nhất định được vận khí cùng với cơ duyên. Hắn đối với tâm tính điều chỉnh thật nhanh. Hắn khắc sâu hiểu được, đối với hiện tại chính mình là tối trọng yếu nhất. Chính là đem năng lực đã có trình hơn Bằng vò huyết hồn dung hợp kỹ, chính mình như trước đứng ở nơi này là cấp độ đỉnh phong. Khi tất cả năng lực toàn bộ trình hợp sau khi thức dậy, hắn sẽ có càng thêm căn cơ hùng hậu. Nghĩ thông suốt hướng tu luyện tiếp theo của chính mình, hắn cũng không xoắn suýt, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Ước chừng tại 10 giờ sau, hắn còn có trận đấu ở cơ giáp chiến. So với việc hồn sư chiến mà nói, cái này đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Cảm thụ như thế nào? Huyết Nghị nhìn con trai bên cạnh. Huyết Thửu lông mày nhíu chặt. Nếu như con không có đoán sai, Vũ Lân hẳn là biết được đối phương là ai. Hắn đánh không đúng với thực lực của hắn. Đúng vậy. Huyết Nghị nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn cuối cùng bộc phát. Con thấy thế nào? Huyết Thửu quả quyết nói. Cái kia cũng không phải do đấu khải bổ sung năng lực. Không có người sẽ bổ sung cho đấu khải chính mình một cái năng lực tự bạo. Coi như là có, quy lực cũng không có khả năng lớn như vậy. Uy lực một kích kia, đã là một kích toàn lực của phong hào đấu la cấp độ tam tự đấu khải sư rồi. Thật không đơn giản, nhưng nhìn ra được, đối với hắn tiêu hào cũng rất lớn. Nói đến đây, nét mặt của hắn có chút cổ quái rừng một chút, nói. Tuy rằng con không muốn thừa nhận, nhưng con càng ngày càng cảm thấy, thực lực của hắn cùng con càng gần thêm. Huyết nhị lướt mắt nhìn hắn, tin tưởng ít đi rồi sao. Huyết cử cười nói, thế thì không phải, thực lực sai biệt dù sao còn tại đó ngày đó thua bởi hắn thật sự là quá coi thường hắn, Con ngay cả ba thành thực lực cũng không có phát huy được. dù sao con mới là huyết cửu, đợi so tài lần này sau khi chấm dứt con nhất định sẽ đoạt lại danh hiệu này. huyết nhị nói, có tự tin là chuyện tốt nhưng vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ. tính là con lần này có thể đoạt lại tương lai có thể thủ được sao? huyết cửu rút cuộc đã trầm mặc, tốc độ tăng lên của đường vũ lân thật sự là quá là nhanh. dựa theo tốc độ tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ không được bao lâu thời gian tranh lệch giữa bọn hắn liền sẽ biến lớn, hơn nữa sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Huyết Nghị đột nhiên nở nụ cười. Bình thường hắn luôn luôn nghiêm túc vậy mà rất ít thấy lộ ra dáng tươi cười. Lo lắng cũng không chỉ là ngươi, càng là mọi người chúng ta. Nhưng mà đối với huyết thần doanh, đối với huyết thần quân đoàn mà nói, đây là chuyện tốt. Huyết cửu long mi trao lên, hắn tự hỏi đối với đường vũ lân đoán chừng đã rất cao, lại không nghĩ rằng tại ở bên trong miệng phụ thân, nhận thức đối với đường vũ lân vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Đây là đang ở thi đấu, sau khi đường Vũ Lân đã chọn xong cơ giáp, tại trong lòng yên lặng nói với chính mình, một trận chiến cùng Nguyên Ân Dạ Huy, với hắn mà nói, điểm thất bại lớn nhất ngay ở chỗ, hắn quá độ đã mất đi quyền khống chế. Trước tiên mà không tỉnh lại, cái này mới tạo thành cuối cùng suýt nữa tan vỡ. Nếu như không phải lực phòng ngự bản thân hắn đầy đủ mạnh mẽ, nếu như không phải có năng lực kim Long chấn bạo siêu cường lực bộc phát, thì hắn cũng đã thua. Đồng dạng là ở tứ kết cơ giáp chiến chỉ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng mục tiêu của hắn là quán quân, quán quân cuối cùng. Cầm trong tay trường thương, hắn chậm rãi đi vào bên trong sân thi đấu. Âm vang cơ giáp hoàn toàn bị tiếng hoan hô khán giả che lấp. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân, nhất định phải thắng. Đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện ở bên trong sân đấu. Cơ giáp đối thủ, cũng là một đài cận chiến cơ giáp, trong tay cầm chính là một thanh kiếm. Nhưng lúc hắn nhìn đến trên đỉnh đầu đối phương là số 255, trong lòng nhưng là không khỏi dùng mình. Là hắn Đối với đối thủ, hắn đều đã có ngày ngóng một chút. Không hề nghi ngờ, tại cơ giáp chiến bên này, hắn cũng không phải ứng cử viên đoạt giải quán quân. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở đối diện hắn. Vị này chính là một trong những người đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân. Tuy rằng không phải cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối là ở ba vị trí đầu đấy. Tựa như đường Vũ Lân hiện tại có tên hiệu Thương Vương. Vị này cũng có được một cái tên hiệu, tên là Kim Loại Đại Sư. Năng lực của hắn, chính là có thể khống chế các loại nguyên tố Kim Loại. Trừ là thân phận hồn sư và cơ giáp sư gia, vị này vẫn là một gã cơ giáp chế tạo sư cấp 7 trở lên.